hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 32thánh chiến tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.z hoi gian đổi mới 2014 đến một âm 10 12:50 phút 52 số lượng từ 4.204 mà ở yêu Hoàng lấy thế lôi đìnhnh quét ngang long tục thời điểm lấy bạc trạcht dẫn đầu anh Triệ Thương Dương là phổ tam đại yêu thần thì đi tới nhân tộc tổ địa Nhân tộc tổ địa vị với bất chu sơn một cách bên trong thung lũng Là năm đó nữ hoa tạo người vị trí Tuy rằng nhân tộc giờ khắc này nhân khẩu ước vạn Sinh sôi hồng hoang các nơi Nhưng chỗ này thung lũng nhưng vẫn như cũ bị nhân tộc cho rằng tổ địa Nhân tộc ba vị thánh tổ Chín vị thái ớt kim tiên cấp lão tổ đều là cư ngụ ở nơi này. Hàng năm, đều sẽ có một ít nhân tục thiên tài nhi đồng bị đưa hướng nơi này. Bị tỉ mỉ bồi dưỡng. Sau khi ra ngoài, đều là nhân tục chủ cột tài năng. Trước đây nhân tục bị nữ hoa làm ra. Là yêu tục phụ thuộc mộ tục. Tuy rằng Đại La Kim tiên có 3 vị thánh tổ. Nhưng thực lực vẫn như cũ hạ thấp Khuyết thiếu truyền thừa Hơn nửa trời sinh suy nhược Thường thường bị vu yêu hai tộc cho sẵn đồ ăn Nhưng thái thanh thánh nhân trước đây lập xuống nhân giáo Nhận lấy nhân tộc huyền đô đại pháp sư làm đệ tử Nhất thời khiến loài người ở hồng hoang địa vị tăng nhiều Nhân tộc cũng bắt đầu tế bái thái thanh thánh nhân Vu yêu đại chiến sắp tới Song phương đều đang vì đại chiến làm chuẩn bị cuối cùng Hồng hoang vạn tộc trừ một chút di chuyển đến man hoang hẻo lánh nơi bộ tộc ở ngoài Đều là chịu đến vô tộc đại chiến ảnh hưởng Bắt đầu đứng thành hàng Mà nhân tộc bộ tộc có thể nói là trên mặt đất hồng hoang để tam đại tộc Tuy rằng thực lực không ra sao Nhưng vẫn như cũ không thể lơ là Thêm vào nhân tục chính là nữ hoa nương nương tạo hóa. Vì lẽ đó yêu tục phái tam đại yêu thần đến chiêu thu nhân tục. Bạch trạch thân là thập đại yêu thần đứng đầu. Thực lực mạnh mẽ. Ở yêu tục địa vị chỉ cách này với yêu đế yêu hoàng yêu sư yêu thánh mấy người này. Hắn tự mình đến. Cũng là cho nhân tục đại mặt mũi. Người nhân tục vọng tưởng tự lập. Là tìm chết chi đạo Muốn đưa tới ta yêu tục đại quân thảo phạt sao Bên trong cung điện có yêu thần đang gào thét Khí thế trùng thiên chấn động đại điện loạn cho loạn troảng Nhân tục cũng chỉ là tìm kiếm tự vệ mà thôi Kính xin yêu thần lượng giải Hừ Đại kiếp nạn bên dưới Muốn ở chính giữa xoay trái xoay phải Ngươi nhân tục vẫn không có thực lực đó Cho các ngươi 10 ngày cân nhắc Không phải vậy đại quân ta vung đến, liền không phải triêu an rồi Mà là trinh phạt Yêu thần hừ lạnh, giận đùng đùng đi rồi Lạnh léo âm trầm khí thế để chỉnh vùng thung lũng vì đó một tính Bên trong cung điện Thánh tổ tỏi nhân thì sắc mặt nghiêm nghị Hữu xào thì sắc mặt u buồn truy thì sắc mặt tức giận Này như thế nào cho phải Hữu xào thì u buồn nói rằng Ba người đều là trầm mặt không nói gì, vô yêu đại chiến kinh thiên động địa, tất là một phen long tranh hổ đấu, tham dự trong đó bất cứ lúc nào có thể bộ tộc diệt vong. Mà vào lúc này, yêu hoàng lấy thế lôi đình trấn áp long tộc ba đồng cũng là chuyện đến, ba vị thánh tổ đều là đại la cảnh giới cường giả, tự nhiên có thể cảm thủ được. Yêu hoàng thần thông kinh thiên, dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ. Hấu xào thì nhìn về phía đông hải phương hướng, cả kinh nói. Không bằng phụ thuộc yêu tổ đi, không phải vậy rước lấy yêu hoàng thảo phạt, nhưng là chịu đựng không kịp. truy thì cũng thu hồi tức giận vẻ mặt, bất đắc dĩ nói rằng. Không được. Tòa nhân thì phủ quyết nói. Yêu hoàng tuy rằng mạnh mẽ, Nhưng vu tộc thập nhị đô thiên đại trận chính là yêu hoàng cũng không thể chống đối Vậy làm sao bây giờ Ta nhân tộc thực lực thấp kém Làm sao có thể ngăn cản yêu tộc thế lôi đình Chẳng lẽ còn muốn rơi cây long tộc kết cuộc sao Hữu xào thị vội la lên Ai sau ba ngày tế bái thái thanh thánh nhân đi Hắn nếu lập xuống nhân giáo Nói vậy sẽ bảo hộ ta nhân tộc Nếu như có tam thanh bảo hộ, nói vậy chính là yêu hoàng cũng không thể dễ dàng chinh phạt Cuối cùng tòa nhân thì thở dài một tiếng, nói rằng Hừ thái thanh thánh nhân, ta nhân tộc vận mệnh làm sao có thể giao cho trong tay người khác Hướng hộ thái thanh thánh nhân tuy rằng lập xuống nhân giáo Nhưng không từng tới nhân tộc Chỉ có điều truyền xuống một chút thô thiện pháp môn thôi Truy thì nghe xong hừ lạnh nói: Sau 3 ngày, nhân tộc đại tế, vô số nhân tộc đều là ở bộ bên trong bắt đầu tế bái Thái Thanh Thánh nhân. Nhân tộc tổ địa. Thái Thanh Thánh nhân chân dung treo cao trên đài cao. Ba vị thánh tổ cũng là đứng thẳng ở phía dưới. Phía sau là cung nhiều tu sĩ nhân tộc. Thái Thanh Thánh nhân ở trên, bây giờ vô ưu đại chiến không thôi. Nhân tộc ngày đi gian nan, mong rằng thánh nhân cho chở Phía dưới, tỏi nhân thị cao giọng ghi nhớ tế từ Bái tỏi nhân thị một tiếng hét cao, tung nhiều người tộc đều là quý người hủy gối Đồng thời, trên mặt đất hồng hoang vô số nhân tộc tất cả đều hủy gối Oanh dường như thiên địa chấn động thái thanh Thánh nhân chân dung không gió mà bay quang mang vạn trượng Nhất thời Thủ Dương Sơn bầu trời tử khí vạn sắm bốc lên Tiếp theo một bức tranh từ Thủ Dương Sơn tăng lên trên lên Chậm rãi triển khai Vô tận ánh sáng từ bên trong tỏa ra Cuộn tranh hóa thành phạm vi vạn sắm Bao chùm vòng trời, vèo Theo nhân tục tế bái Cái kia quyển bảo đồ quang mang lói lên Hóa thành lưu quang tìm đến phía bất chu sơn Vững vàng rơi vào nhân tộc tổ địa trên tế đàn Tòa nhân thị đại hỷ Nhìn trí bào thái cực đồ hạ xuống Trong lòng nhất thời bình yên rất nhiều Liện ngay cả hữu xào thị Truy thị cũng là như thế Mà vô số nhân tộc trong bộ lạc Thái thanh thánh nhân chân dung cũng là đại hiện quang mang Che chở một phương Hai trên 9 tầng trời đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng Tiếp theo ngày khi nhân tộc dưới ánh mắt Nhân tộc tổ địa bên trong cung điện cái kia cung phủng vô số năm Nhân tộc thánh khí tạo người nặng đột nhiên quang mang lói lên Hóa thành lưu quang đi vào trên 9 tầng trời Thánh mẫu A Nhân tộc bên trong có người khóc lớn, khàn cả giọng Nữ hoa nương nương vứt bỏ nhân tộc Nhân tộc một mảnh đại bi Liền ngay cả thái thanh thánh nhân che chở vui sướng cũng là hóa tan rồi Hồng hoang một mảnh náo động Yêu tộc muốn chinh phạt nhân tộc Thái thanh thánh nhân che chở nhân tộc Nữ hoa nương nương từ bỏ nhân tộc Liên tiếp sự tình để hồng hoang vạn tộc cảm giác một mảnh mưa gió nổi lên bầu không khí Theo thời gian trôi qua Yêu tộc chinh phạt nhân tộc thời gian cũng càng ngày càng gần Nhân tộc bên trong cảm thấy một trận kinh hoàng Bộ lạc nhỏ từng cách từng cách di chuyển Tới gần đại bộ lạc Tăng cường năng lực chống cự Mà nhân tộc tổ địa giờ khắc này cũng là một mảnh thần hồn nát thần tính Nhân tộc đại la cảnh giới ba vị thánh tổ thời khắc quan tâm yêu tộc đồng tính Mà từ hồng hoang các nơi cũng tới rồi rất nhiều tu sĩ nhân tộc Nhân tộc tổ địa thái ớt kim tiên cấp tu sĩ nhân tộc đã có 20 vị Kim tiên cũng đầy đủ có hơn 400 người Thiên tiên càng là đủ có mấy vạn Nhân tộc ở những này trong năm tháng sức mạnh xác thực ra tăng rồi rất nhiều Nhân tộc mưu toan tự lập, làm phạt Ngày hôm đó, trên 9 tầng trời mây xanh bảo điện bên trong truyền ra yêu đế thanh âm lạnh lùng Truyền đạt chinh phạt đại lệnh Nhất thời truyền khắp hồng hoang các nơi Tôn lệnh Thiên đỉnh bên trong Mấy vị yêu thần lập tức tiếp lệnh Xoay người Vung tay lên Hơn vạn yêu tộc đại quân Quỳ nghiêm đáng sợ nhất lên yêu vân Ở ba vị yêu thần dẫn dắt đi trực tiếp hạ giới mà đến Mà đồng thời Hồng hoang các nơi yêu vương tất cả đều tuân lệnh tẩn lên đại quân thảo phạt nhân tục các bộ lạc, phong vân đồng sát khí núp trời. Yêu tục đại quân lần này chỉ có ba vị yêu thần xuất lính. Dẫn đầu là anh chiêu yêu thần. Một thân hoàng kim chiến giáp Cao lập vân bên trong. Nhìn bị thái cực đồ bao trùm nhân tục tổ, tổ địa. Rời đi phất tay đình chỉ đại quân bước tiến. Ánh mắt lấp lóe Đang đợi cái gì Ẩm Không có quá lâu Trên chính tầng trời một tiếng vang lớn Tiếp theo một cái như núi lớn chuông lớn Từ cửa thiên buông xuống Mang theo kinh thiên của thế trấn áp hướng về thái cực đổ Hừ Mơ hồ bên trong hừ lạnh một tiếng Thái cực đổ tỏa hào quang rực rỡ Hóa thành một đảo vạn trưởng kim kiều cắt xa bầu trời Trái lại muốn đem chung lớn chấn áp, đùng. Chung lớn một tiếng vang lớn, chấn động thiên điệp. Một luồng cửu thiên uy thế bỗng nhiên bảo phát. Tiếng chung truyền xa. Nhất thời thái cực độ một trận, xuất hiện một tia dừng lại, âm Chung lớn thấy thời cơ không thể mất, lập tức hướng về thái cực độ trên ép một chút. Đâm này một tiếng chói tai vang lớn, thái cực độ quang mang tối sầm lại trốn xa mấy vạn rằm mấy miễn cứng ổn định. Thủ dương sơn trên, thái thanh thánh nhân sắc mặt khó coi, ánh mắt lạnh lẽo Một tòa chính tầm huyền Hoàng Bảo Tháp liền xẹt qua hư không xuất hiện ở Bất Chu Sơn. huyền Hoàng Bảo Tháp vừa xuất hiện, liền lập tức hóa thành vạn trượng to nhỏ. Huyền hoàng chi khí từng cách từng cách buông xuống Vô biên vô hạn Hơi đồng Bảo tháp liền mạnh mẽ va về phía chung lớn Mà chung lớn thấy này cũng là quang mang sáng ngời đụng vào Quanh một tiếng kinh thiên vang lớn xuất hiện Chu vi mười vạn sắm bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh bão táp lớn Bao phủ đại địa Đại địa một mảnh sinh linh đồ thán Nhân tổ tổ địa, ba vị thánh tổ cật lực liên thủ chống đối, che chở tổ địa chung lớn cùng bảo tháp lại là hiện ra thân đến Dĩ nhiên từng người lui mấy vạn sầm, xem ra bất phân cao thấp Lúc này, thái cực độ lại vọt lên Cùng bảo tháp một đám vây công chung lớn Thái cực độ kim kiều phá thiên Bảo tháp huyền hoàng chi khí chấn đồng địa Mỗi cách trổ hết tài năng Nhưng chung lớn không hề sợ hãi Tiếng chung vang vọng đất trời Chính là thái cực đồ cùng bảo tháp Cũng là sức được tiếng chung ảnh hưởng Chung lớn tả gấu đông đưa Quang mang vạn trưởng Dĩ nhiên cùng bảo tháp Thái cực đồ nấu các không phân cao thấp Hồng hoang vạn linh nhìn thấy này trận đại chiến Kết thầy đều im lặng Song phương tuy rằng không có chân thân đại chiến Nhưng chỉ là điều khiển từ xa Linh bảo đại chiến cũng đã không phải bình thường Đại la kinh tiên có thể tham dự vào rồi Mắt thấy xong phương dĩ nhiên sẵn co không xong Trên chín tầng trời cũng là xuất hiện nhất thời hư lạnh Nhất thời trung lớn quang mang đại hiển Tiếng trung chấn thiên Thần quy thi tăng nhiều Âm Một tiếng vang lớn Bảo tháp một thoáng liền bị va bay ra ngoài Tiếp theo tiếng trung vừa văng Một vệt thần quang từ trung lớn trên phát sinh Một thoáng càng làm thái cực đồ đại bay ra ngoài Nhất thời, hai cánh linh bảo trên ánh sáng tối sầm lại Xuyết chút nữa tàn đi Thủ dương sơn trên thái thanh thánh nhân sắc mặt nhất bạch Ánh mắt tối tăm một mảnh Oanh côn luôn tốt nhất Vô tận hốn đồn khí bốc lên Một cây đại phiên cao tới vạn trưởng cao lập ở trên cồn lôn sơn không, chọc vào mây xanh. Đi thôi." Uy Niêm Phù thượng thanh âm vang lên, nhất thời đại phiên cắt ra bầu trời đi tới Bất Chu sơn bầu trời. Vèo. Đại phiên cao lập hư không, nhẹ nhàng lay động, liền có mấy đạo ngàn trượng hỗn độn kiếm khí bay ra, đánh về phía trung lớn. Thùng thùng hỗn độn kiếm khí đánh vào trung lớn trên Gây nên từng tiếng vang lớn. Chuông lớn không khỏi lui về phía sau mấy dặm Oanh thật sống tức giận chính mình dĩ nhiên lui mấy dặm Chuông lớn mãnh liệt loáng một cái. mãnh đánh hóa thành mấy vạn trượng to nhỏ. Một cây phản tráo. Dĩ nhiên đem đại phiên gắn vào phía dưới. Tiếng chuông liên tục vang lớn. Lại muốn trấn áp đại phiên. Đại phiên vỏ chăn ở trung bên trong chỉ chừa một đoạn phiên cách ở bên ngoài Đại phiên không ngừng run run đảo đảo hỗn độn kiếm khí vẽ ra muốn tránh thoát mà ra Nhưng một phen tránh thoát chung lớn tuy rằng lay động không ngớt Nhưng vẫn không có cũng bị đánh tới dấu hiệu Trái lại càng ngày càng dưới Muốn đem đại phiên triệt để nuốt vào trung bên trong tự đến Quanh thái cực độ kim kiều cắt xa bầu trời, ngang qua thiên địa, đem chun lớn chấn áp ở kiểu dưới. Âm huyền hoàng bảo tháp quang mang lại lượng, huyền hoàng chi khí ngút trời, mãnh liệt va chạm chun lớn. Thùng thùng chun lớn liên tục vang lớn. Bị liên tục đánh, lại muốn có bất ổn xu thí. Liên tục đông được. Cái kia đại phiên dĩ nhiên từ bên trong lộ ra hơn nửa phiên cái. Hành trên 9 tầng trời chuyển ra hử lạnh Nhất thời một cách như núi cao hồng tú cầu mang theo từng cách từng cái chuỗi ngọc từ cổ thiên buông xuống Một thoáng liền đêm còn muốn va chạm chung lớn bảo tháp đánh phiên trên đất Thủ Dương Sơn hử lạnh một tiếng Lưu lại kim kiều chấn áp trung lớn Nguyện hoàng bảo tháp nhất thời quang mang tỏa sáng lên không va về phía hồng tú cầu Nhưng Hồng Tú Cầu Linh động đến cực điểm Liên tục đại ở trên bảo tháp Dĩ nhiên không có để bảo tháp tìm tới trấn áp Hồng Tú Cầu cơ hội Ẩm bất chu sơn bầu trời lại là một tiếng vang lớn Một thanh vạn trượng ngọc như ý phá không mà đến gõ hướng về Hồng Tú Cầu Hồng Tú Cầu thú không dịp đề phòng Lại bị một thoáng gõ xuống hư không Quang mang âm u không ít Mà bảo tháp sấn này cơ hội tốt cũng là mãnh liệt muốn đem hồng tú cầu trấn áp trên đất Oanh trên chín tầng trời chuyển đến làm người hồi hộp khí thí Tiếp theo một bộ chứa đứng thiên địa sơn hà bảo đổ phá không mà đến Một thoáng liền đem ngọc như ý cuốn vào Quang mang tỏa sáng Trầm dãi hợp lại Lại muốn phong ấm trong đó Vài món linh bảo đánh nhau thật tình, ngươi tới ta đi, hồng hoang đại địa một mảnh đất sung núi chuyển, âm. Ngay khi vài món linh bảo rằng co không xong thì, cái kia chuông lớn lại là thần bụi tỏa sáng. Một tiếng vang lớn, một thoáng đem đại phiên nuốt vào trong đó, mãnh liệt đồng thời. Càng làm kim kiểu va bay ra ngoài, đón lấy chuông lớn hơi đồng. Lại hướng về huyền hoàng bảo tháp trùng tới Lại vẫn muốn đem bảo tháp trấn áp trong đó Mắt thấy một phương liền muốn bị thua Bất chu sơn bầu trời hư không vừa vỡ Bốn thanh bảo kiếm phá không mà đến Bốn kiếm một lập Nhất thời vô số kiếm khí sông lên tận trời ngăn trở chặn lại rồi trung lớn Tiếp theo thái cực đồ hơi động Kim kiều phá không Một thoáng đen sơn hà đổ đè ếp. Kim quang hơi động. Liện để sơn hà đổ loáng một cái. Sơn hà đổ loáng một cái. Nhất thời vô lượng ngọc quang từ bảo đổ bên trong bắn ra. Ngọc như ý ra sức hơi động. Nhất thời tử bảo đồ bên trong đột phá đi ra. Mà lúc này. Một cây thanh một gậy lại là phá không bay tới. Cùng bảo tháp. Bốn kiếm cùng muốn vây công chun lớn, mà một bên khác. Thái cực độ vây nhốt sơn hà đồ. Ngọc như ý chặn lại hồng tú cầu, âm. Vô lượng hốn đổn kiếm khí phá tan chun lớn, đại phiên tử chun lớn bên trong tránh thoát mà ra. Mấy người đánh nhau thật tình Gậy, đại phiên, Bảo tháp, bốn kiếm vây công chun lớn. Nhất thời để chung lớn liên tục bị đánh Quang mang âm u không ít Đang lúc này trên chín tầng trời hử lạnh một tiếng vang lên quá rồi Đón lấy Một cái thanh một bảo cầm ngang trời mà ra Tiếng đàn lạnh rung Hơi động liền đem gậy đẩy ra mấy trăm dặm Lại là một bộ bảo đồ phá không đầy trời hoa vang vừa hiện Đem đại phiên bắn ra mấy ngàn dặm Đón lấy một nhánh bằng trảo tự tư không hiện lên. Nắm tay nhất kích, liền đem bảo tháp cho đánh ra đi. Huyền hoàng chi khí tứ tán. Trong chớp mắt, Mai sượt, Nhật Nguyệt song luôn mấy cách linh bảo lại là từng cái phá không mà đến, chỉ là từng cái mà động. Liền đem thái cực độ, ngọc như ý, tứ kiếm bức lui, song phương đối lập. Nhưng cũng là không đánh được Thiên đình một phương linh vào đông đảo Chun lớn uy thế hiện hách Nhưng là đại chiếm thượng phong Một lúc lâu Hừ Thủ dương sơn trên hừ lạnh một tiếng Tiếp theo thái cực đồ cuốn một cái bảo tháp Gậy đều là phá không bay đi Đại phiên thấy này Cũng đều run lên Cùng ngọc như ý một đảo phá không mà đi Bốn kiếm khẽ động Cũng là biến mất không còn tăm hơi Âm, chung lớn hơi động, cùng tung nhiều ngày đình trọng bảo sồn dập hóa thành lưu quang trở về thiên đình Lưu lại khắp nơi bừa bổn đại địa, cùng giải ra nhân tục Bốn ngàn đại trương, tuy rằng không sánh được hai hợp nhất loại hình, nhưng cũng không thiếu cầu dưới phiếu phiếu cảm ơn